Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đi trước bốn người Trương Phong mới tiến bước vào sau tới vào đảo quán Vương Phúc sai người dân trà cái đó mở lời Trương Đảo Trường hôm nay tới đây không biết là có việc gì Trương Phong liền cười mà đáp ta tới là vì truyền cổ Phù Bình Xương không biết là Vương Đảo Trường có nghe nói đêm qua tại Phù Bình Xương xuất hiện nhân thi không Cái gì nhân thi sao lý nào lại như vậy. Đêm ngày hôm qua bản đạo pháp tại nhà chi phủ đại nhân, mọi thứ vẫn bình thường mà cớ gì lại xuất hiện nhân thích. Trình trong lòng thầm mắng tổ tông 18 đời của Tiên Vương thúc hoạt, nhưng miệng vẫn cười mà nói: "Cung mày ta và các vị ở đây sớm phát hiện cho nên đã khống chế được thích cục để tránh cho đám lang sói mưu đồ thành công." Vương Phúc nghe ra thâm ý của Trình nhưng vẫn tỏ ra đau thương. Lão đứng dậy chắp tay hướng bốn người Trương Phong bái một bái thật sâu mà nói. Cảm tạc các vị đã ra tay diệt trừ cái ác, cứu giúp cho bá tánh trong phủ Bình Sương. Xin bốn vị nhận một vái của bần lão xem như là sự cảm kích. Còn mẹ nó, nếu người sống ở thời đại của ta thì chắc chắn là sao hạng A của Hollywood rồi. Trương Phong trong lòng khinh bị vương phúc đến cực điểm. Đang lúc mấy người còn nói chuyện thì có người đem trà lên Trường phòng đưa mắt quan sát Trước mặt của án lúc này là một tách trà phía dưới đáy có nằm búp trà Mà đang dần nở ra Nước phía trên cũng đang dần chuyển thành màu đỏ như ngọc Chứng tỏ rất chậm sự thể hiện thanh khiết Đây là kỳ môn hồng trà sao Thật không ngờ hôm nay đến đây lại được thưởng thức tuyệt phẩm trà của hoàng Hạ Sơn Đăng Thiến Sư nhìn và nhận ra đây là trà gì Trương Phong tuy không hiểu biết gì về trà đạo nhưng vẫn khách khí nói. Hôm nay ta thành mặt chi phủ đại nhân tới đạo quán của Vương Đạo trưởng Thật là đúng đắn. Những Đức trà đã biết là trà ngon. Sợ dĩ hắn nói như vậy là muốn nói cho Vương Phúc kia biết. Hôm nay ta tới đây Hoàng Chi phủ cũng biết. Nếu ta xảy ra chuyện gì thì con mẹ nó, Vương Phúc người xác định bay đầu đi. Vương Phúc làm sao không hiểu ra ý tứ trong lời nói của Trương Phong. Lão cười nâng tách trà lên đưa một vòng đại ý mời mọi người ký đó uống trước. Trường phòng cũng không tin tiền béo này lại dám giờ trò trong trà, cho nên nâng tách trà lên uống. Một mùi thơm ngào ngạt lan tỏa ra. Hán nhấp một ngụm cảm giác vị trà ngọt ngào, hương thơm quyển vào mũi. Thầm nghĩ quả thật là tuyệt phẩm trà. Đang biên man hưởng thụ bất chợt, trường phòng nghĩ ra một ý. Ánh mắt lé lên một tia rào hoạt. Hắn đặt tách trà xuống hướng Vương Phúc dựng ngón tay cái mà khen. Trà ngon, trà ngon. Vương Phúc hơi bất ngờ với hành động của hắn, nhưng thấy hắn khen trà ngon thì cũng cười cười. Bất chợn chương phong hai tay ôm bụng lan toán lên, khiến cho Vương Phúc cùng với mấy người hoàng linh không khỏi giật mình. Chí Dũng ngồi bên lo lắng nắm lấy tay của hắn lần mò bắt mạch. Một tiếng nghi hoạt thoát lên trong ánh mắt của Chí Dũng. Hắn đưa mắt nhìn Trưng Phong chỉ thích đồng tử của Trưng Phong đảo lộn liên hồi Chỉ dũng như là hiểu ra gì đó, sau đó vội la toán ôm bụng riêng gì. Ba người còn lại chưa hiểu sự tình ra làm sao thì Trưng Phong đã liền tiếng. Không ổn rồi, chả rất là ngon nhưng có lẽ không hợp với bụng của ta. Ta muốn đi nhà cầu. Vương Phúc bị thái độ của hai người dọa sợ. Vừa nãy hắn đoán ra thâm ý của Trưng Phong cho nên bây giờ đây hắn kêu đau đớn. Lại đòi đi nhà cầu thì nhất thời không nghĩ được nhiều vội xe người đưa đi Đến khi mà Trương Phong cùng với Chi Dũng rời đi hắn biết sự tỉnh Biết mình chúng kế định đi theo thì đã bị Hoàng Linh ngăn lại mà nói Vương Đạo Trưởng bọn họ đi nhà cầu người theo làm gì chứ Không lẽ để chúng ta ngồi ở đây một mình sao Vương Phúc nghe nàng nói vậy thì liền kêu khổ Lễ nghi phong kiến xác thực là có điểm này Chủ nhà không thể bỏ khách ngồi một mình mà không tiếp chuyển Phương Phúc gọi thêm một đồ để nói vào tay của hắn điều gì đó, chỉ thấy đạo sĩ trẻ tuổi khi gật đầu, sau đó nhanh chóng và rời đi. Lúc này tại dân nhà phía tây của đạo quán đang văng lên tiếng lạ ói, sao lại thối như vậy chứ? Đạo sĩ trẻ tuổi khi nãy đưa hai người Trương phong trí dũng đi nhà cầu cậu đứng phía ngoài bịt mũi, mẹ không ngừng kêu than, phía bên trong tiếng của Trương phong vọng ra. Ây, thật là ngại quá vì đạo huynh Nếu người không chịu được có thể tránh xa một chút Ta có thói quen đi vệ sinh ít nhất là nửa canh giờ Hả? Cái gì? Nửa canh giờ sao? Nếu mình ngửi cái mùi kia nửa canh giờ Khẳng định là thần tiên cũng khó cứu Đạo sĩ trẻ tuổi kia suy nghĩ một lát rồi lên tiếng Ây, vậy thì hai người cứ đi thông thả Ta đợi ở ngoài này cũng được, không có sao Phía trong hai gian nhà cầu chưng phong che miệng cửa